213 Hạnh phúc Bạn có thể cho một người mọi thứ mà y muốn. Sự giàu có, danh vọng, sức khỏe. Nhưng y sẽ không hạnh phúc nếu y không sống đời mình theo ý chí của thượng đế. Nói ngược lại thì cũng đúng. Bạn có thể tước đi sự giàu có, danh vọng và sức khỏe từng y. Nhưng y sẽ vẫn hạnh phúc nếu y sống đời mình theo ý chí của thượng đế. có hạnh phúc, sống cuộc sống vĩnh hằng, sống trong linh hồn thượng đế, được cứu rỗi. Tất cả những cái này đều chỉ là một. Đây là cái nhiệm vụ của đời bạn. Một hiền nhân không tìm cách thay đổi địa vị của mình trong đời, bởi vì ông biết có thể chu toàn ý chí của thượng đế trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không thể quy định ý nghĩa của một cuộc đời bằng sự khổ của nó. hoặc tội thọ của nó hoặc cái gan tắc nắm ngồi của nó ý nghĩa cuộc đời nằm trong việc phấn đấu cho sự hoàn hảo tâm linh vốn luôn luôn là điều có thể được